lăng thông xin than ái gửi lời tới ngồi đến tất cả quý vị tín giả kính thưa quý vị trong tiếp tục đọc truyện ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một bài viết về cố trung tá mũ đỏ nguyễn đình bảo người anh hùng đã bến biển nằm lại nơi ngọn đồi máu lửa charlie bài viết mang tự đề tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi của tác giả nguyễn bảo tuấn kính thưa quý vị Được biết hiện tại gia đình của bà quả phụ Nguyễn Đình Bảo hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bà Nguyễn Đình Bảo năm nay đã 76 tuổi, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Hai ông bà có ba người con. Trưởng Nam Nguyễn Bảo Tường là một bác sĩ nhi khoa. Thứ nữ Nguyễn Bảo Tú làm việc tại Tòa lãnh sự Anh Quốc tại Sài Gòn. Con trai út Nguyễn Bảo Túng kiến trúc sư và đang giảng dạy tại một đại học ở Sài Gòn. Dưới đây là bài viết hồi năm 2012 của anh Nguyễn Bảo Tuấn viết về thân phụ của mình. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi. Trên Facebook, tôi thấy đại đa số thường chọn hình của mình hoặc hình con mình để làm biểu tượng. Một số ít thì lấy hình của người yêu, của vợ hoặc là của chồng hoặc là một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi, tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi chưa thấy ai chọn giống như tôi. Tôi chọn một người đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà sáu người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi, gạo thì phải chạy ăn từng bữa, Anh trai tôi ngày ngày cứ năm giờ sáng phải chạy lên gò bắp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh rồi mới về đi học trong suốt bảy năm trời. Từ năm học lớp 11 cho đến hết năm thứ 6 của y khoa. Khó khăn như vậy nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi có được sức mạnh và nghị lực mỗi khi đương đầu với những khó khăn, có lẽ là trong huyết quản của tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình, và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu đó, một người mà như tôi đã từng nói, không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp và tiếp xúc có vài chục ngày. Chính xác là từ ngày 6 tháng 1 năm 1972 đến ngày 25 tháng 3 năm 1972. Mà trong tâm tưởng tôi luôn thân mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người đó làm tấm gương soi để có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá bỉ đại và tôi may mắn được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi ra đi, người đã không làm được lời hứa với mẹ tôi, mà cho đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thường đặt câu hỏi Tại sao? Và tại sao? Kinh khiếp hơn ớt rộng, tàn khốc hơn mộ thân, cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy, Mùa hè năm 1972 Mùa hè máu Mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện Mùa hè cuối đáy điêu linh Dân tộc ta sao nỡ quá đoạn đầy Quả tình Nếu không có trận chiến mùa hè 1972 Thì cũng chẳng ai biết đến Charlie Vì đây chỉ là tên quân sự Dùng để gọi một cao độ Nằm trong chuỗi cao độ chập trùng Vùng Tân Cảnh, Công Tung Charlie hay Cải Cách Hay C Đỉnh núi cao không quá 900 thước Trông xuống thung lũng sông Poker Và đường 14 Đông Bắc là Tân Cảnh Với 12 cây số đường chim bay, Đông Nam là Công Tung, thị trấn cực bắc của vùng Tây Nguyên. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4000 quả đạn pháo tới trong một ngày. Từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie. Cho đến bây giờ Ít người biết rằng tôi chính là hình ảnh đứa bé thơ với tấm khăn xưa BB trong bài hát Người ở lại Sơn Ly của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người cha hào hùng như vậy. Tôi không thần tượng cha tôi, từ một bài hát viết về người cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người mà tôi thần tượng cha Chính từ cuộc đời của người, trải qua biết bao thăng trầm của đời binh nghiệp và cuối cùng người được giao cho làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn được mệnh danh là săn kiếm tráng ải. Đây là biệt danh của tiểu đoàn 11 Nhị Dụ, một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa thời bấy giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cha tôi là một người khát máu hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn, mọi người đều nhớ về hình ảnh của ông như một võ sĩ đạo đúng nghĩa, giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bây giờ có mấy ai mà dám đánh một sĩ quan của Mỹ? vậy mà cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam. chuyện này tôi được nghe bác ruột của tôi kể lại. Có tiểu đoàn nào mà trong quân đội Mà gọi tiểu đoàn trưởng Bằng cái tên thân mật là anh Năm hay không? Nhất là trong binh chủng Nhĩ Dù Việc phân chia cấp bậc Luôn được tôn trọng Và đặt lên hàng đầu Vậy mà trong tiểu đoàn 11 Nhĩ Dù Tất cả mọi người Từ anh lính đến sĩ quan Không ai gọi cha tôi là Trung Tá Mà luôn gọi là anh Năm Và anh Năm thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn, tụi mày thì chả biết mẹ gì, nhưng mà tất cả tụi mày tao đều coi là em tao hết. Nhà văn quân đội Đoàn Phương Hải trong hồi ký Máu lửa Sacli đã từng viết những dòng tâm sự về một người mà ông thương kính với tên gọi Anh năm như sau: Anh Nam ngoài đời anh sống khá hào sản, phóng khoáng và thật gian hồ với bằng hữu anh em, còn trong anh ngủ, anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp không ba. Anh không nịnh cấp trên, đè cấp dưới. Anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. Anh sống hào hùng và đẹp như vậy, mà sao lúc ra đi lại quá phủ phàng? Tôi trở lại dùng tao đèn, dẫn những hoa nắng tròn xuyên qua khe lá lắp loáng trên bộ đồ ba ngụy trang theo mỗi bước chân cây vẫn xanh chim vẫn hóa ông lão làm vườn vẫn lăm khom cầm kéo tỉa những chùm hoa lo kè những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc bên gốc cây kéo bên chân liều chỉ huy của anh hồi tháng trước khi còn đóng quân ở đây Tôi thấy có bó hồng nhung đỏ Điểm vài cánh hoa lo kèn trắng Chẳng đầy nạn vỗ xuống xe Tiếng gõ khô cứng của đôi nạn trên mặt đường Khiến cho ông lão ngẩng đầu lên Và nhận ra tôi siết chặt tay ông cụ Trong ánh mắt già nua trùng xuống nỗi tiếc thương trầm rau bạc Lưa thương thấp thơ trước gió Ông cụ đã đặt báo Đã nghe đài phát thanh Cho nên biết anh đã ra đi Nên sáng nào Cũng để một bó hoa tưởng nhớ Và tiễn đưa anh Ông cụ mời tôi Điếu thuốc quân tiếp vụ Rồi ngồi xuống cạnh gốc cây tay vút nhẹ lên những cánh hồng Sợi khối mỏng manh Của điếu thuốc nhà binh Quyền theo tiếng nói Ờ, thuốc la của hoàng nằm trò tôi vẫn còn đủ và tới cố năm mấy chục năm nay tôi mới gặp một ông quan nói chuyện thân mật và tốt bụng với những người dân giống à, người tôi người tốt mà sao ông trời bắt đi sớm như vậy cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Shalili Điều nói là họ thật hối tiếc Khi không được nằm xuống cùng cha tôi ở đó Nhà văn Phạm Anh Dũng Trong tác phẩm Tô Phạm Liệu Người trở lại Charlie Đã viết một đoạn như sau Tô Phạm Liệu cảm thấy lễ lôi Ở cái đại hội y sĩ Có nhiều người mặc quần áo mới Áo đẹp Và ăn to nói lớn Thích nhảy đầm Và xếp hàng lên để được hát Trong cơn sai, anh nói là phải chia trước kia. Mười mấy năm trước kia, anh được nằm ở lại Charlie với Trung tá Nguyễn Định. Với các bạn nhảy dù, thì có lẽ còn sướng hơn nhiều. Nguyên sĩ quan cố vấn Mỹ, Dr. Thi, cho đến tận bây giờ, vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của hội cựu chiến binh, trong đó có một số hiện đang là những tướng lãnh cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ. Ông đều lên tiếng hỏi mọi người, Tụi mày có từng tham gia trận Sarkhi không? Tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Corner Bảo chưa? Nếu chưa thì tội mày còn soàn lắm. Và hàng năm, cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông đều đặt một ổ bánh kem, làm thành hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. Chuyện này do chính nhà văn Đoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 đã kể lại cho tôi nghe. Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm về ông như vậy. Tôi chỉ có thể kết luận một câu Cuộc đời của cha thật vĩ đại Ngày hôm nay khi biết về cha Tôi không biết biết gì hơn Chỉ xin kính danh về hương hồn của cha Một vài câu thơ nói về khí phách của người Và cái nơi mà cha đã gửi lại thân xác vĩnh viễn Tại núi rừng Charlie Ở đây tôi xin dùng từ Cởi áo trần gian Bởi vì tôi tin rằng cha tôi vẫn đang khoác một chiếc áo khác, Và ông vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa. Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh sinh, Bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng, Sát ly gầm thét trong lửa đạn, Gọi mãi tên người nước mắt rưng, Trai thời nổi chết tựa tranh lưng, Khi tất thiên niên bước chẳng dừng. Sakli gọi, người ở, ở tại cởi áo trần gian núi rừng. Tại sao cha tôi không giữ lời hứa với mẹ tôi? Sinh nhật của mẹ tôi vào ngày 11 tháng 4. Trước khi ông hành quân vào Sakli ngày 25 tháng 3, cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ. Với lời hứa là ông sẽ trở về để dự sinh nhật của bà. Đến ngày sinh nhật, mẹ đã không tổ chức sinh nhật mà vẫn đợi cha về. Và cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn chờ, chờ mãi.